Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cho nên nói cho cùng thì cũng không quan trọng không phải sao nàng hướng hắn khẽ mỉm cười nàng đoạn lỗi có chút không biết nói gì lại có nhiều hơn là đau lòng cùng bất đắc dĩ hắn không muốn quá mức đối nghịch mẫu thân làm nàng đau lòng dù sao hiện tại mẹ cũng là người thân duy nhất của hắn mà hắn cũng là hy vọng duy nhất để mẹ dựa vào Nhưng hắn vẫn không vì vậy mà dễ dàng tha thứ việc mẹ đi tổn thương linh lan, tâm địa thiện lương lại thấu hiểu lòng người. Có lẽ hiện tại hắn nên có hành động, không nên không quá quyết như vậy nữa. Trong mắt hắn bỗng lộ ra một vẻ kiên định. Chúng ta về nhà thôi. Hắn dắt tay của nàng, kéo nàng đứng lên nói. Nàng ngật đầu, cảm giác hắn hình như cùng mới vừa có chút trở nên không giống nhau. Chàng không phải là định đi tìm phụ nhân nói chuyện này chứ. Nàng kéo tay áo của hắn một cái Không nhịn được lo lắng mở miệng hỏi Lo lắng sao Nàng ngật đầu Phu nhân làm vậy hoàn toàn là vì muốn tốt cho chàng Chàng không thể trách người Mặc kệ phu nhân làm gì đối với ta Chàng đều không thể cùng người tức giận Mẹ đối với nàng như vậy Nàng không tức giận sao Hắn hỏi nàng Nàng lắc đầu một cái Linh lan biết thần phận của mình không xứng với thiêu gia Phu nhân có loại phản ứng này Cũng là đương nhiên Hướng chi, phu nhân không không có nói gì liền đuổi Linh Lan ra khỏi đoàn gia Còn đích thân tới đây Giọng nói bình hòa muốn ta rời đi Không có lời nói mau lẹ Cũng không có miệng ra ác ôn Như vậy, phu nhân làm sao có thể khiến Linh Lan tức giận Chỉ cảm thấy cảm kích cùng ai nấy mà thôi Nàng không có làm sai bất cứ chuyện gì Không cần phải cảm thấy ai nấy Hắn nghiêm túc nói Nàng khẽ mỉm cười Nụ cười có chút miễn cưỡng vô lực Làm hắn cảm thấy đau lòng không thôi Về nhà thôi, hắn dịu dàng nói. Nàng ngật đầu, theo hắn đi ra bên ngoài cửa hàng, lên xe ngựa bên ngoài cửa hàng ngồi chờ, hướng đoàn phủ rời đi. Về nhà còn có chiến tranh muốn đánh đây. Hai người vừa xuống xe ngựa, liền nghe người gác cổng nói trong phủ có khách quý, phụ nhân dặn nếu thiếu gia trở về, lập tức đi đến đại sảnh. Linh Lan cùng đoàn lỗi liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đều có chút nghi ngờ cùng mờ mịt suy đoán không ra khách quý đột nhiên tới chơi là người ra sao, bởi vì bọn họ cũng không nhận được bất kỳ bài thiếp nào. nghi ngờ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. hai người ăn ý không hề nói gì, chỉ là một trước một sau tiến vào phủ, cùng theo phương hướng đại sảnh mà đi tới. bên trong đại sảnh của đoàn gia, ngoại trừ đoàn phu nhân đang ngồi nói chuyện ra, còn có một nữ tử cũng ngồi ở đó, đang nghiêng nửa thân thể, đưa lưng về phía cửa đại sảnh cùng đoàn phu nhân nói cười. cô gái giọng nói mềm nhẹ nỉ non, thanh âm tinh tế. Làm Linh Lan vừa bước chân vào đại sảnh Bỗng nhiên dừng lại Trái tim không tự chủ được bỗng nhiên có rút lại Mẹ Đoạn lỗi lên tiếng tuyên cáo rằng mình đã đến Cô gái đang đưa lưng về phía cửa Nghe tiếng xoay đầu lại Da trắng như ngọc Mắt mày như vẽ Khuôn mặt đẹp tự tiên xuất hiện trước mắt bọn họ Trong nháy mắt Huyết sắc trên mặt Linh Lan mất hết Trong đầu ầm ầm vang lên Thiếu phu nhân Làm sao có thể như vậy được Không phải còn nửa năm nữa nàng mới xuất hiện sao? Tại sao hiện tại nàng lại ở chỗ này? Làm sao lại như vậy? Trong đầu Linh Lan hiện lên sự kinh sợ cùng rối loạn. Căn bản không ngờ bởi vì nàng trọng sinh có rất nhiều chuyện sớm đã thay đổi. Thời gian tôi như yên xuất hiện lại không giống như trước khi nàng sống lại. Nỗi nhì người đã về rồi, nhanh qua đây. Nhìn thấy Nhi tử trở về, đoàn phu nhân lập tức đứng dậy, mặt đầy nụ cười hướng đoàn lỗi ngoác. Lô Như Yên bình cạnh cũng theo phu nhân đứng lên Trên mạp mang về thượng thùng ngượng ngùng Xinh đẹp động lòng người Đoàn lỗi hơi dừng lại một chút Theo bản năng xoay người nhìn Linh Lan một cái Lại bị vẻ mặt không có chút máu của nàng làm cho sợ hết hồn Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Hắn lập tức dừng bước lại Trong giọng nói thể hiện rõ ràng sự dịu dàng cùng lo lắng Linh Lan còn chưa kịp mở miệng Thanh âm lạnh nhạt của đoàn phu nhân đã vang lên Nếu không thoải mái thì trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thúy Nhi, ngươi đưa nàng trở về phòng. Đoàn phu nhân quay đầu ra lệnh cho tỷ nữ phía sau lưng. Không cần, tự ta đưa nàng về. Đoàn lỗi kiên trì. Đoàn phu nhân lập tức nhíu mày. Ngươi không thấy nơi này còn có khách sao? Ngươi ở lại, để Thúy Nhi đưa đi. Hải Nhi không nhận ra vị cô nương này. Nàng cũng không phải khách của Hải Nhi. Xin mẹ cho Hải Nhi cáo lui. Đoàn lỗi dứt khoát nói... Một lòng toàn bộ đặt lên người linh lan, sắc mặt nàng quá mức tái nhợt, làm cho hắn thật lo lắng. Ta không cho phép. Đoàn phu nhân nói. Người qua đây gặp vị hôn thê của người một chút. Ba chữ vị hôn thê giống như xét đánh ngang tai đánh vào đầu đoàn lỗi, làm hắn lộ ra về mặt khiếp sợ cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net